dịch giả võ hồng l o n g do nhà xuất bản văn học phát hành người đọc tpd một hai bốn hòa âm phạm vân hai n một trăm sáu chương hai ánh nắng buổi sáng mùa thu xuyên vào hành lang dẫn đến phòng khám nghiệm tử thi tuy nhiên có gì đó tối tăm ẩm ướt nơi hành lang khi họ bước đi những chiếc ủng cao su tạo ra âm thanh ghê rợn có bốn người ando kỹ thuật viên và hai cảnh sát những nhân viên còn lại một kỹ thuật viên khác người ghi biên bản và thợ chụp ảnh đã sẵn sàng trong phòng mổ khi mở cửa họ nghe thấy tiếng nước chảy người trợ lý đang đứng rửa dụng cụ ở bồn rửa cạnh bàn mổ vòi nước lớn khác thường nước phun ra từ vòi tạo thành một cột dày trắng xóa sàn nhà ba mươi mét vuông lên láng nước điều đó giải thích tại sao tất cả tám người gồm cả hai cảnh sát làm chứng đều đi ủng cao su thông thường vòi nước được để chảy suốt trong thời gian mổ tử thi trên bàn mổ a y u c h i takayama đang đợi họ trần trụi cứng đờ bụng trắng lồi ra anh ta cao khoảng m sáu giữa những lớp mở bụng và các cơ ở vai ngực anh ta trông giống như một cái thùng chứa dầu a n d o nâng tay phải của thi thể lên không có sự kháng cự nào ngoài trọng lực bằng chứng cho thấy rằng sự sống đã thực sự rời bỏ cơ thể đó người đàn ông này có thời từng tự hào về sức mạnh của đôi cánh tay vậy mà giờ a n d o có thể dịch chuyển nó dễ dàng như đối với tay của một đứa trẻ ayuji từng là người khỏe nhất hồi còn đi học không ai địch nổi anh ta trong các cuộc vật tay bất cứ người nào thách thức anh ta đều thấy tay mình bị hạ bẹp xuống bàn thậm chí còn trước khi có cơ hội cuộn bắp tay giờ đây chính bắp tay đó không còn chút sức lực nếu anh đô thả ra nó sẽ rớt phịch xuống bàn hoàn toàn bất lực anh quay sang nhìn phần thân dưới bộ phận sinh dục lộ ra dư ơ n g vật nhăn nhúm giữa đám lông đ e n g rậm và quy đầu gần như bị lấp hoàn toàn dưới lớp da nó nhỏ một cách khó tin nhỏ xíu cho dù cơ thể rất tráng kiện ando tự hỏi liệu a y u c h i và mai có thể quan hệ tình dục một cách bình thường hay không anh đưa dao mổ vào phần dưới hàm cắt muối cơ dày theo một đường thẳng dọc xuống bụng thi thể đã chết mười hai tiếng nên hoàn toàn lạnh cứng anh phá những đoạn xương sườn bằng dao cắt xương loại bỏ từng chiếc một lấy ra hai lá phổi rồi đưa cho người hộ lý ở trường y a y u c h i là người kịch liệt phản đối những người hút thuốc nhìn vào lá phổi có thể biết anh ta giữ lập trường đó cho đến lúc chết chúng có màu hồng hào rất đẹp với động tác thành thạo viên trợ lý c ầ n đo phổi thông báo những con số cho người ghi biên bản để người này ghi lại trong lúc ấy lá phổi được chụp ảnh từ mọi góc cạnh căn phòng sáng lóa ánh đèn flash ai nấy đều biết rõ phần việc của mình và công việc tiến triển một cách trôi chảy quả tìm được bọc trong một màn mở mỏng tùy ánh sáng mà nó có màu sắc hoặc vàng và lớn hơn một chút so với quả tim bình thường nặng 312 gram chiếm 0.36% khối lượng cơ thể chỉ cần nhìn vào bề ngoài của quả tim mới cách đây 12 tiếng còn bơm máu nuôi cơ thể ando có thể chắc rằng nó bị hoại tử nghiêm trọng phần bên trái quả tim dưới màng mỡ đã chuyển sang nâu đỏ sẫm sẫm hơn phần còn lại phần động mạch vành phần nhánh trên bề mặt và cuốn chặn xung quanh quả thể tim lại. đã bị chặn lại. Có dựa o ngãn mạch, máu không thể chạy qua chỗ đó, dẫn đến tim ngừng đập. Dấu hiệu điển hình của một cơn mạch, máu tim một tim. chạy chỗ của thể hiệu qua dấu suy đó, đập, d trên mức độ hoại tử ando đã biết khá rõ sự n g h n mạch nằm ở đâu động mạch vành bên trái ngay trước điểm bị phân nhánh bị nghẽn mạch ở đó nguy cơ tử vong là rất cao nguyên nhân cái chết đã được làm rõ mặc dù anh vẫn còn phải đợi kết quả xét nghiệm ít nhất một ngày nữa mới có để biết điều gì gây nghẽn m ạ c h ando tự tin tuyên bố một ca nhồi máu cơ tim do nghẽn động mạch vành trái và chuyển sang tách phần gan sau đó anh kiểm tra xem có gì bất thường ở thận lách và ở ruột hay không rồi kiểm tra dạ dày nhưng không có gì khiến anh phải chú ý anh đang chuẩn bị mổ phần h ộ p sọ ra thì viên trợ lý đã ngỡn cổ đầy nghi ngờ thưa bác sĩ anh nhìn họng xem viên trợ lý chỉ vào một điểm bên trong họng đã được phanh ra phần mạng nước nhầy trên bề mặt yết hầu đã loét ra vết loét không lớn anh đô có lẽ đã bỏ qua nếu không có sự tỉnh táo của viên trợ lý Anh Đô chưa Đô bây a o giờ thấy điều gì điều thấy thế trước như đ Có thể nó thể h n k ô giờ l ê nguyên n quan đến nhân Nhưng anh Anh đến n mẫu sao, ra gì g đó. đợi chết. phải phải khi cái cắt một ư dù sẽ ở i t anh xét g i ệ m mẫu mô t rạch ư ớ c có thể nói chắc khi thể anh nói điều giờ, gì. Bây r lớp da xung quanh đầu rug rồi lột da đầu từ đằng sau đến tận trán lớp tóc cứng giờ đã phủ đầy khuôn mặt mắt mũi và miệng bề mặt trắng phía trong của da đầu lộ ra dưới ánh đèn rọi từ bên trên bất cứ ai nhìn vào cũng có thể nói rằng khuôn mặt người được cấu tạo từ một lớp thịt duy nhất ando bỏ phần trên hộp sọ và nâng não lên đó là một khối màu trắng với vô số các nếp nhăn thậm chí trong số những sinh viên ưu tú nhất tập hợp ở trường y Ajuri vẫn nổi bật và vì trí tuệ của mình anh ta giỏi tiếng anh tiếng đức tiếng pháp và trong lớp anh ta thường hỏi những câu mà bạn không thể hiểu được nếu không đọc những tạp chí nước ngoài mới nhất điều đó gây e ngại ngay cả cho những giảng viên nhưng càng hiểu ngành y bao nhiêu mối quan tâm của anh ta càng chuyển sang lĩnh vực thuần túy toán học bấy nhiêu có một dạo mọi sinh viên trong lớp bị cuốn vào trò chơi giải mã từng người sẽ lập một mật mã và những người khác sẽ thi xem ai giải được mật mã sớm nhất ayuji luôn luôn là người nhanh nhất khi đến lượt ando anh tạo ra một mật mã mà chắc chắn rằng không ai có thể hóa giải nhưng ayuji đã tìm ra một cách dễ dàng lúc đó ando cảm thấy bực tức về thiên tài toán học của ayuji thì ít mà cảm giác lớn hơn là sự ấn lạnh khi nghĩ rằng tâm trí của mình bị người khác đọc được anh hoàn toàn không tin được là mật mã của mình đã bị hóa giải không một ai khác có thể làm được điều đó nhưng ngược lại ando là người duy nhất phá được một trong những mật mã của a r j u n i mặc dù anh có thể nhận chiến thắng đó về phần mình nhưng không ai khác biết rõ hơn chính bản thân ando rằng chiến thắng ấy hoàn toàn do may mắn chứ không phải do sự n h ả y bén logic anh đã mệt mỏi đánh vật với mật mã đó và nhìn ra ngoài cửa sổ ở đó mắt anh tình cờ bắt gặp biển hiệu của một cửa hàng hoa số điện thoại trên biển gợi cho anh một ý tưởng và anh tình cờ có được chiếc chìa khóa giải mã chuỗi k ý t ự ấy hoàn toàn là tình cờ khi ý nghĩ của anh lại cùng hướng với ý nghĩ của a r u c i cho tới giờ a n d o vẫn tin rằng khoảnh khắc chiến thắng đó của anh chỉ là một sự may mắn ô m lại những ngày xưa a n d o cảm thấy một điều gì gần như sự ghen tị đối với ayuji nhiều lần anh cảm thấy lòng tự tin của mình sụp đổ dưới sức nặng của việc nhận thức rằng anh sẽ không bao giờ vượt được ayuji rằng anh luôn luôn dưới sự ngự trị của ayuji còn giờ đây Ando đang n g ắ m nhìn bộ não đã từng rất phi thường này nó chỉ nặng hơn trung bình một chút trông không khác gì khác biệt so với não của bất cứ người bình thường nào Ayuji đã dùng những tế bào này suy nghĩ về điều gì khi còn sống Ando có thể tưởng tượng ra quá trình đã dẫn Ayuji dấn thân ngày càng sâu hơn vào toán học thuần túy rồi cuối cùng lại từ bỏ những con số để đến với logic nếu sống thêm mười năm nữa anh ta chắc chắn sẽ có thể cống hiến điều gì đó lớn lao cho lĩnh vực này ando vừa ngưỡng mộ vừa cảm thấy căm ghét tài năng hiếm hoi của ariuji các rãnh trên bộ não sâu thuỳ trước lồi ra như một đỉnh núi không thể chinh phục nhưng giờ đây tất cả đã chấm dứt những tế bào này đã ngừng hoạt động quả tim đã ngừng đập do nhồi máu cơ tim cả bộ não cũng đã chết thực tế ít nhất là về mặt thể chất a y u j i bây giờ đang chịu sự chi phối của ando anh kiểm tra để loại bỏ khả năng xuất huyết não sau đó đ ặ t bộ não vào hộp sọ năm mươi phút đã trôi qua kể từ khi anh cầm dao mổ các cuộc khám nghiệm tử thi thường kéo dài khoảng một giờ ando đã hoàn tất cơ bản việc kiểm tra thì bất chợt dừng lại như thể nhớ ra một điều gì anh đưa tay vào vùng bụng giờ đã trống rỗng của ayuji dùng các đầu ngón tay lần mò xung quanh cho đến khi kéo ra hai vật tròn có kích thước bằng quả trứng cút đôi tinh hoàn màu thịt xam xám trông cuốn hút một cách lạ kỳ ando tự hỏi ai là người đáng thương xót hơn ayuji người đã chết mà không có con cái hay là chính anh kẻ trong một tai nạn đã để con trai mình chết ở tuổi ba năm bốn tháng là tôi tất nhiên anh nghĩ mà không ngần ngại ayuji đã chết mà không biết đến nỗi đau đớn đó cho đến cuối đời anh ta không bị hành hạ bởi nỗi đau khổ đè nén lên l ò n g ngực không có giới hạn nào đối với niềm vui của một đứa con nhưng nỗi đau buồn khi mất đứa con đó không bao giờ trút bỏ được a n d o nghĩ vậy ngay cả khi anh có sống thêm một nghìn năm nữa anh đô thả hai tinh hoàng lên bàn mổ chúng giờ đã chết mà không tạo ra được cái gì cả việc còn lại là phải khâu thi thể lại anh đô nhét vào lồng ngực và k h o a n bụng rỗng những tờ giấy báo cuộn tròn để làm căng chúng lên rồi bắt đầu khâu anh khâu lên đến đầu sau đó rửa sạch thi thể rồi dùng khăn t r ò n đậy lại do mất đi các phần nội tạng thi thể trông gầy gò hơn cậu giảm cân đấy ajuji ạ ando không thể hiểu tại sao lại thì thầm trong đầu với một cái xác như thế thường thì anh không nên làm như thế thường thì anh không làm vậy có điều gì ở tử thi của ajuji khiến anh muốn nói chuyện với nó c h ắ c hay chỉ đơn giản là vì anh đã biết người này tất nhiên cuộc trao đổi chỉ là một chiều Ajuji không đáp lời nhưng khi hai viên trợ lý khiêng xác lên đặt vào quan tài Ando nghĩ anh nghe thấy giọng nói của Ajuji từ đâu đó thẫm sâu trong ngực mình anh có cảm giác ngứa râm ran ở vùng rốn anh gãi nhẹ nhưng cảm giác đó không mất đi một lát sau cảm giác ngứa đó như t h ế đã rời bỏ cơ thể anh và bay lơ lửng trong không khí cảm giác rối bời Ando đứng cạnh quan tài và lấy tay vuốt thi thể Ajuji từ ngực xuống bụng cảm thấy có cái gì đang lồi ra ở gần bụng anh liền lật tấm khăn lên nhìn sát anh thấy mép một tờ báo lòi ra xuyên qua những mũi khâu ngay phía trên rốn anh đồ nghĩ anh đã khâu những vết m ỏ rất cẩn thận nhưng không hiểu sao lại bỏ sót chỗ ấy chỉ một góc tờ báo mà họ đã nhồi vào ố bụng ắ c hẳn đã trồi lên khi di chuyển thi thể và góc báo tìm được cách thoát ra chỗ hở đó nó dính ít máu và cả một chút mỡ a n d r o lau l ớ p màng trắng cho đến khi nhìn thấy các chữ số in trên báo những số nhỏ rất khó đọc anh ghé sát mắt vào đọc các con số có sáu chữ số xếp theo hai hàng mỗi hàng ba số một bảy tám một ba sáu anh không thể chắc đây là một phần của bản tin thị trường chứng khoán hay có lẽ là hai số điện thoại ngẫu nhiên được xếp thẳng hàng hoặc có thể là mã chương trình trên lịch phát sóng truyền hình dù thế nào đi nữa có mấy khi một góc tờ báo bị gặp ngẫu nhiên không chứa gì ngoài sáu chữ số không biết do đâu ando ghi nhớ các chữ số đó vào đầu một t r ă bảy tám một ba sáu sau đó anh nhét phần báo vào trong bụng rồi dùng những ngón tay đeo găng latex của mình gõ lên vài cái sau khi chắc chắn rằng tờ báo không lòi ra nữa anh đẩy tấm khăn lên người takayama rồi một lần nữa r à bàn tay trên ngực thi thể không có gì bất thường làm gián đoạn sự trơn tru của phần thân trên ando lùi xa ra quan tài vài bước đột nhiên không thể giải thích nổi anh rùng mình anh giơ hai tay để tháo găng và thấy những sợi lông trên cánh tay mình dựng đứng lên anh dựa vào chiếc thang đặt gần đấy rồi nhìn chăm chú vào khuôn mặt a y u j i lông mì rung rung như thể đôi mắt giờ đã khép lại t h à n h thản sẽ mở ra trong chốc lát tiếng nước phun đột nhiên rất lớn những người khác trong phòng đang bận làm phần việc của mình dường như ando là người duy nhất nhận ra hiện tượng thoáng qua đó xuất phát từ cơ thể người này đã chết thật chưa ôi thật là một câu hỏi ngớ ngẩn mẫu báo được đặt trong khoang nơi từng chúa ruột đã trồi ra lên khiến cho bụng từ từ nâng lên hạ xuống ando lấy làm lạ tại sao những người trợ lý và hay viên cảnh sát lại không nhận ra ando cảm thấy muốn đi giải anh tưởng tượng a z u h i đã chết đi lại xung quanh kèm theo tiếng sột soạt của những tờ báo đã bị v ò n h a u và nhu cầu phải giải tỏa b ọ n g đáy của anh trở nên hầu như không thể ngăn nổi